xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện mùi máu trong rừng tràm tác giả Hà Văn Hồng trong căn phòng quen thuộc người đàn ông tên Hải năm nay đã ba mươi tuổi vẫn còn độc thân đăng lướt mạng xã hội đọc tin tức hai mươi bốn giờ Thì chợt có chuông điện thoại vang lên Trên màn hình hiện một dãy số Tên là ông chủ Hải lơ đảng một chút Rồi nhấn nút trả lời Giọng gã cất lên Gọi gì em vậy sếp Một tiếng nói già nua vang lên từ đầu dây bên kia Hải hả Sắp tới anh có mua cái đồi gỗ Ở trên thác trầm Sơn La Em cũng giấy chung với, với Thiên chịu trách nhiệm chặt đốn ở đó Rừng diện tích rộng Nên sẽ mất nửa tháng mới khai thác xong Trước mắt ba em cứ làm dần đi Sau anh tìm người tăng cường thêm Ấn định ngày nào luôn cho em đi anh Ngày kia nghe, Anh gửi vị trí qua Mọi khoản phí khác á Thì anh phân chia sau Dạ em biết rồi Cuộc đối thoại kết thúc tốt đẹp Hải mím môi Ánh mắt đầy kỳ vọng Bởi đây là công việc gã yêu thích và theo đuổi đã gần chục năm, vốn đã quen rồi. Vì vậy, gã rất hào hứng, vừa có tiền, vừa được thông thả hết khí trời làm việc. Rồi ngày nói đã đến, hãy thu xếp đồ đạc vào cái túi sách dài. Mỗi lần đi khai thác gỗ, chắc hẳn sẽ phải ở đồi núi lâu, nên gã luôn chuẩn bị những thứ cần thiết. Đoạn đường từ nhà lên tới thác tràm khá xa, khoảng năm mươi km, suốt dọc đường. Gã luôn mang tâm trạng vui vẻ Không suy nghĩ gì Băng qua mọi nẻo đường bon bon Giờ là lúc gã cảm thấy Mong mình sẽ phải chịu áp lực khá nhiều Đường lên thác tràm không đơn giản Trước khi đến Phải băng qua một rừng lao dài thường thực Mới tới được Xa xa đã thấy những ngọn đồi hoang Và cánh đồi mà gã cùng mấy người nữa Sẽ nằm dùng tại đây Con dốc ổ gà ổ chó loang lỗ cao dúc và xói mòn thành rãnh. vì chuyển rất khó khăn tưởng chừng đã làm Hải nặng lòng nhưng chiếc mô tô vẫn chạy qua ngon nghẽ trên đỉnh rừng là một bóng tối âm u bởi tán cây che mất ánh sáng không khác gì đêm tối Hải vỗ lôi điện thoại ra giờ khắp hướng nhưng dường như không có sóng gã tỏ ra bực tức mỏi tay nên buồn thỏng xuống trong quang cảnh u ám chợt có tiếng xe máy dàn lên ngay đoạn cua. Hải đưa mắt nhìn thì thấy một người đàn ông mặc áo gió, đội mũ bảo hiểm che mặt, đi xe cà tàn. Nhìn hơi cũ, nhưng leo dốc thì phải gọi là giỏi. Nụ cười của Hải nở rộ khi gã nhận ra đó chính là người bạn chung. Chiếc xe máy dừng lại, anh gạt chân chóng rồi nói à, Chào ông bạn, lên sớm hen. ở đây hơi ngột ngạt, công nhận Hàng cây trạm to tròn quá tuyệt vời luôn. Ông chủ mua được đây á, quả là có mắt nhìn. Ông dạo này có vẻ lên ký nha. <cười> Thú thật thì tôi cũng chóng ngợp bởi nơi này đó. Mà cũng trưa rồi, hơi đói. Có mang theo chút thịt hầm đóng hộp, cùng với cơm tôi mua ở dưới nè. Bây giờ trải cái bạc ra ngồi chỗ góc này đi. À, mà nghe nói còn thiên nữa mà. Chắc cũng sắp lên tới. Vừa dứt câu thì một âm thanh quen thuộc vang lên, cùng bóng dáng hao gầy. Đó là thiên. Thấy Hải và Trung. Ông bạn buông giọng ngay. "Chà, lâu lắm mới gặp hai người á, nhớ quá." <cười> "Cái gì mà nghe tình cảm vậy? Thôi, tôi và Trung á đang chuẩn bị cơm, ngồi xuống đây ăn đi." Thiền bước xuống xe, hai tay xắn cái quần lên cho thoải mái, rồi ngồi xuống mảnh bạc đã trải. Cơm và thịt được bày ra. Ăn xong rồi á, chia ra chặt cây làm liệu đi. Mình còn ở đây dài dài, cho nên phải mau có chỗ ngủ. Dắt với mỗi đêm nó hút máu á, thì thành cái xác khô. Với kinh nghiệm chinh chiến ở rừng nhiều năm, họ không khác gì những kẻ sinh tồn chuyên nghiệp. Những chiếc cây to chắc được tập kết lại một chỗ. Chỗ ở tạm bợ, che mưa, che nắng cũng dần hình thành. Tầm tối, chiếc lều rộng có mái che bạc đã được dựng kính kẻ, có cả chỗ ngủ cho từng người. Bãi đất trống này khá rộng, nên ba người thiết kế khá thoải mái. Họ mang theo những thứ thiết yếu, từ nước uống đến bếp nút đều có. Ai cũng tắm rửa sạch sẽ, rồi ngồi lại mảnh bạc lúc trưa. Đêm tối buổi dây, ai cũng đói mệt, nên nấu một nồi mì lớn. Mùi thơm của mì bốc lên nguyện trong trời đêm sương ướt. Tuy không đầy đủ, nhưng ấm cái bụng đang đói mèo. <cười> mì đói rồi nè gấp ra thôi hải gã đưa đôi đũa nhỏ vào khuấy rồi gấp lên quấn sợi kéo ra bát mùi thơm quyện vào đôi đũa đang lạnh câm trời mới vào đông đêm nhiệt độ xuống thấp lại ở trên đồi cao lạnh lẽo nãy còn mặc áo cọc giờ cả ba đã khoác áo gió dày ăn đi chó nóng lạnh lẽo quá sau khi ăn uống ấm bụng hải gom vài nhánh củi khô chất thành đống giữa khoảng đất trống mồi lửa bén khói xanh cuộn lên mùi nhựa tràm hăng hắc lan ra khắp không gian củi cháy bập bùng tiếng nổ lép bép vang rõ ánh sáng vàng cam hắt lên những khuôn mặt sạm đen vì nắng và bụi gỗ ba người ngồi quay tròn bên đống lửa mỗi người một dáng hải ngã lưng tựa ba lô tay cầm que củi chọc nhẹ vào thang đỏ chung khoanh chân nhìn lửa như bị thôi miên còn thiên nằm nghiêng hai tay kê đầu mắt hướng lên trời bầu trời tháng mười tối thẳm mây trôi nặng nề trăng lưỡi liềm treo xa xa rừng sẫm một màu chỉ thấy lờ mờ bóng cây trồi lên khỏi tầng sương gió từ khe núi lùa qua tầng cân, mang theo hơi ẩm và mùi lá mục tiếng côn trùng kêu rang như muôn vàng sợi âm thanh đang vào nhau lúc gần lúc xa khiến người nghe vừa yên vừa rần rần. Hãy hờ tay trên lửa, thở ra khói trắng như khói thuốc. À, trời lạnh thiệt, mới đầu đông, mà dư uh, giữa một sương mù Đà Lạt. <cười> ừ, trên này cao mà, được cái yên tĩnh, không xe cộ, không người qua lại, cũng thích đó. Ở lâu sẽ khác à, trời tối nào cũng nghe gió hú cùng trùng rành trí, đến lúc đó sẽ thèm nghe tiếng người nói hơn là tiếng rừng á. Câu nói khiến cả ba cùng im lặng giây lát. Lửa nổ lách tách một tiếng lớn, tàn bay đỏ rồi dục tắt trong không trung. Xa xa một con cú vỏ cất tiếng kêu hù hú. Nó khu khóc và giang giọng. Hãy mở ba lô, lôi chai nước đưa cho chung. Uống đi, khô cổ quá. Chung đón lấy, uống một hơi rồi thở ra khoan khoái. À, mai phải dậy sớm để xem địa hình đội ấy để nên đốn ở đâu sáng sớm tôi với ông á xuống suối lấy nước thêm còn thằng thiên ở lại nhóm lửa nấu ăn sáng rồi hắn làm việc sao nói xong ba người lặng thinh tiếng củi cháy nổ đều hòa cùng hơi gió nghe như có nhịp thở của rừng không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng rên khe khẽ của cây cối khi gió thổi qua thiên nhìn quanh chậm rãi nói ở đây có vẻ từng có người ở tôi thấy bên mép rừng có một cái cột gỗ chồn xuống đất kiểu như là dấu vết của cái lán cũ á hải ngẩng lên nhíu mày ừ tôi cũng thấy đó cả mấy tấm bạc mục nữa có khi mới đợt khai thác cũ để lại <cười> hay là chỗ tụi mình đang ngồi á đúng ngày cái chỗ lán cũ cả ba nhìn nhau rồi phá lên cười tiếng cười vang trong đêm nghe lạc lỏng Nhưng khi tiếng cười tan đi, chỉ còn gió và côn trùng đáp lại, im ắng đến mức lạ lùng. Khoảng hơn 9 giờ, hãy đứng dậy dập bớt lửa để giữ củi cho đêm sau. Ánh sáng yếu đi, chỉ còn đống thang đỏ hồng rải rác. Sương mù bắt đầu kéo tới, dày và lạnh, tràn từ lồng khe lên như khói. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo. Ba người chui vào lều, trải mảnh bạc ra, mùi khói còn dương trong tóc. Trong áo, chung nằm giữa, hai tay gối đầu. Ê Hải, mai trời còn nắng sớm, cho tôi mượn dao phát với chặt mấy cây nhỏ cắm quanh láng đỡ gió. Ừ, mai tôi đưa. Còn Thiên á, nhớ coi bếp sớm, đừng có để sương tạc tắt lửa. Thiên chỉ lơ đảng ở một tiếng, một lát sau chỉ còn tiếng thở đều đều. Hải cũng mệt, nhắm mắt, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo gã nghe từng tiếng động nhỏ trong rừng, lá rơi, ếch kêu, và cả những âm thanh không rõ từ đâu vọng lại, nghe tiếng gõ nhẹ vào thân cây. Ban đầu tiếng cọc cọc còn xa, sau thì lại gần hơn. Hãy mở mắt nhìn quanh, ánh trăng lọt qua khe lá chiếu lên bạc mờ loang lỗ. Gã nhổm dậy nín thở lắng nghe. Tiếng đó dừng lại im phăng phát, gió lùa qua bạc. Lây nhẹ phát ra tiếng sột soạt Thiên Nghe thấy gì không Không có tiếng đáp Chỉ có hơi thở đều đặn Của người ngủ say Hãy ngồi một lúc rồi nằm xuống Tự trấn an rằng Chắc sóc hay chim gõ kiến thôi Nhưng khi vừa nhắm mắt lại Tiếng cọc khẽ vang lên lần nữa Lần này ngay sau lưng láng Rất gần Gã giật mình ngồi bật dậy Tim đập thình thịch cả rừng vẫn im ắng, như chưa từng có gì xảy ra. Một luồng gió lạnh rít qua, thổi tàn than còn sót lại bắn tung tóe. Trong ánh sáng lấp loáng ấy, Hải thoáng thấy ở bìa rừng khoảng đất trống, giữa đám cây thấp, có thứ gì đó đứng im, nhỏ gầy, như một người co quắp. Gã chớp mắt nhìn lại thì chẳng còn gì nữa, chỉ còn sương mù trắng xóa gã không dám gọi ai chỉ nằm xuống kéo chăn kín cổ tiếng tim đập gian vọng trong tay hòa với tiếng rừng mênh mang mùi khói củi xen lẫn hơi đất ẩm khiến không khí ngột ngạt hải mở mắt suốt nhìn màn đêm qua khe lán mỗi khi gió thổi bóng cây in trên bạc lay động như có ai đó đang đi quanh chỗ họ nằm lâu lâu lại vang lên vài tiếng gõ lẻ loi xa xăm Nhịp đều như ai đang đẻo dở khúc gỗ từ ngày nào. Đến gần nửa đêm, thiên trở mình lẩm bẩm trong mơ. Ai, ai đục vậy? Đừng có đục nữa. Hải khẽ quay sang, toàn lay bàn dậy, nhưng thấy khuôn mặt thiên trắng bệt, mồ hôi động đầy trắng, gã rụt tay lại nằm im. Tiếng gõ lại vang lên đều đặn, như trả lời giấc mơ kia. Từ xa, con cú dọ lại kêu lên một tiếng dài. Cả khu rừng rung lên rồi lặng im. Ngọn lửa cuối cùng cũng tàn. Đêm trên đồi chìm vào màu tối thẳm. Chỉ còn hơi lạnh và tiếng gió thì thầm. Như giọng ai đó kể chuyện xưa kéo dài bất tận. bất chợt giọng thiên vang lên. Ờ, mẹ này chứ, đầy bình rồi. Để tè một phát. Ờ, đi cẩn thận đó cầm cái điện thoại bật blast cho nó sáng đường nè thiên giật dậy bước đi loạn choạng chiếc đèn điện thoại bật lên soi sáng một khoảng đến góc cây tràm nhỏ hắn kéo khóa quần vậy mà gần năm phút vẫn chưa thấy thiên quay lại hãy lo lắng đi tìm trong màn sương mù mịt gã thấy ánh sáng ở góc cây tràm nên tiến tới thiên vẫn đứng đó người rung rung đưa tay ra phía trước như đang lắc cái gì đó Hải rón rén đến gần Rồi cười nhẹ nói khiến thiên giật mình Khổ thế Tưởng ông đi lạc <cười> Ai kêu lúc còn trẻ đẹp trai Thì không chịu tán gái kiếm vợ Có chỗ cho ra cho vào Giờ già xấu chẳng ai theo <cười> Đầm ra tự xử lý thế này có chết không Thiên không đáp Dội kéo khóa quần rồi đi vào trong Mà không nói với Hải câu nào ánh mắt tỏ vẻ giận dữ quay trở lại láng hai người cũng chẳng nói thêm lặng lẽ nằm xuống dưới lớp sàn lót bạc ánh bình minh đã lên báo hiệu trời sáng sương gian kính mù mịt không khác gì sa pa hãy mặc kính áo khoác bước ra ngoài hít một hơi dài rồi dương vai cùng lúc thiên cũng dậy bước ra giọng thều thào ôi <cười> qua nằm ngủ sàn đau lưng quá tôi dòng đi kiếm thêm củi đốt cho nó ấm đi. Lạnh quá. Nói rồi, cả hai dẫn nhau vào đồi. Con đường mòn dẫn sâu vào rừng, đã bị cây cỏ gai che kín Bước đi phải dè chừng. Càng đi sâu càng giống mê cung. Họ cảm giác như không ra được. Đi quanh quẩn, vẫn trở lại vị trí cũ. Cuối cùng sau bao nhiêu lần thử, họ cũng thoát ra, về lại vị trí lán. Nắm củi được ném xuống đất phát ra tiếng bụp Hải xoa hai bàn tay bút đỏ Rồi nói à, Mẹ nói chứ Sao mà lạnh vậy không biết nữa Màu đốt củi đi thiên Chiếc bật lửa tạch một cái Ngọn lửa mồi dầu củi ướt Nó không cháy Buộc họ phải kiên trì mãi mới được Hải lấy cái bình giữ nhiệt Đổ nước ra nồi rồi bắt lên đóng lửa Vẫn vậy lại là mì tôm Khi thì mì chín Thiên nói với Hải Trông ngủ say thế vừa gọi ra đi hải đứng dậy bước vào trong nhưng không thấy chung nằm ở láng gã bắt đầu lo lắng thằng này vậy rồi mà chung chung ơi không có tiếng trả lời gã đảo mắt nhìn quanh chỉ thấy mấy tấm chăn mỏng nhàu nhĩ dấu chân dính bụng in mờ trên nền đất lạnh ba lô của chung vẫn còn đó cái áo khoác màu rêu vẫn treo bên cột chỉ có người là biến mất ê thiên không thấy chung đâu cả thiên đằng cúi đưa sợi mì vào mồm nghe vậy liền quay ngoắt lại không giỡn nha nói thiệt mà tôi tìm kỹ rồi chăng nó còn đây hai người nhìn nhau không ai nói câu nào chỉ nghe tiếng củi nổ lách tách và gió rít qua khe bạc đi tìm mau giữa trận mà mất tích thì lạ lắm đó họ đem theo con dao nhỏ dẫm lên lớp lá mục ướt sũng tiến sâu vào triền dốc phía nam đường đi như bị sương nuốt chửng hơi nước lạnh đen vào cổ áo bút giá hãy chợt nhớ lại đêm qua cái bóng người nhỏ gầy gã thoáng thấy ở bìa rừng đất trống nghĩ đến đó một cảm giác bất an tràn ngập hay là nó đi tệ rồi lạc nếu vậy chắc đi từ khuya rồi càng đi sương càng dày những bụi tràm đen sẫm hiện ra cành lá đang chằng chịt Gió quét qua khiến thân cây kẹo kẹt như rên rỉ. Một mùi tanh tanh phảng phất đâu đây? Thiền khịch mũi. Người thấy gì không? Ờ có đó. Hình như là mùi sắc gỉ hay là máu. Họ đi theo hướng gió thổi. Chừng 10 phút sau, cả hai khựng lại. giữa lối mòn có một vật gì đó nằm sõng sài. Hải rung tay vén cạnh lá ra. Nhìn thấy đó là chung. Anh nằm nghiêng, người co quắp, quần áo ướt sũng sương, mặt tái dại, mắt mở trừng trừng nhìn lên trời. Một bên má dính đất bụng, môi tím tái. Trời ơi, Trung, ông sao vậy? Thiền dội quỳ xuống áp tay vào mũi bạn. Vẫn còn hơi thở, nhưng rất yếu. Còn sống, mau khiên dậy láng đi. Họ luống cuốn đỡ chung dậy, thân người anh lạnh ngắt, nhẹ bẩn, như thể bị rút hết sức. Hải vác nửa người, thiên đỡ vai, vừa đi vừa thổ hỗn hỉnh. Mỗi bước chân lại lún xuống lớp đất ẩm, để lại vệt bùn dài ngoằng. Về đến láng, họ đặt chung nằm sát đống lửa. Hải lấy chăn quấn kín rồi rót nước ấm, đổ từng ngụm nhỏ vào miệng bạn. Mãi một lúc lâu, chung mới thở mạnh, mí mắt khẽ động dậy. "Chung à, nghe thấy ông vậy, ông đi đâu cả đêm?" Chung mở mắt, ánh nhìn lạc lõng như vẫn chưa tin hẳn một lát sau anh khẽ nói giọng khản đặc tôi tôi nghe có người gọi ai gọi tiền con gái gọi tên tôi kêu ra ngoài anh chút có thứ này cho xem cả hải và thiên đều rùng mình Hải nhớ rõ nơi này cách khu dân cư gần ba cây số chẳng ai sống quanh đây ngoài mấy người đốn gỗ giảng lai gã nén cơn sợ hỏi tiếp Rồi sao? Chung nhắm mắt, hơi thở gấp. Tôi đi theo tiếng nó. Cứ nghĩ là các ông giỡn. Ra đến bìa đội thì thấy một đứa nhỏ. Tóc nó ướt, mặt bám đất. Đứng ngại dưới gốc tràm. Nó hỏi tôi có thấy mẹ nó không? Ông chắc là không nằm mơ chứ. Không. Tôi nghe rõ. Cậu thấy nó chìa tay ra. Ngón tay nó trắng toát, móng đen xị. Tôi sợ quá lùi lại. Thì... Dưới chân của tôi mềm nhúng à, Rồi không nhớ gì nữa Chỉ thấy là lạnh Rất lạnh Không khí trong láng bỗng nặng trĩu Ngọn lửa bập bùng Xoay ba khuôn mặt nhợt nhạt Thiền liếm môi Ở phía nam đồi Hồi hôm qua tôi nghe tiếng gõ từ đó Không lẽ Đừng có nói nữa Gã quay lại kiểm tra Vết thương của chung Không trầy xước gì ngoài một vệt bụng khô kéo dài từ cổ xuống ngực. Nhưng làn da bên dưới chỗ đó lại bầm đen, lạnh cứng. Này, nhìn chỗ này đi. Thiền cúi xuống nhìn. Cả hai nhận ra dấu bàn tay in hằng, nằm ngón rõ mộng một. Lúc đó, nó nắm tài tội lạnh lắm. Cả ba im lặng. Ngoài kia, gió rít qua tấm bạc kêu phần phật. Cảm giác như có ai đang đứng ngay ngoài cửa láng, chỉ chờ họ nhìn ra. Một lúc sau, Hải lấy hết can đảm đứng dậy. Để tôi đi xem chỗ ông Ngã có gì lạ không? Thiên định ngăn, nhưng Hải lắc đầu. Càng né thì càng sợ. Phải biết nó là thứ gì thì mình mới tính được. Gã cầm con dao, men theo lối cũ, quay lại hướng đồi tràm bước đi nặng nề nhưng trong lòng lại sôi lên bởi sự tò mò lẫn sự sợ hãi đến nơi gã thấy đất bị xới tung như có người vừa đào bới hải cúi xuống xem một đoạn gỗ dài nằm chôn vỡ đầu còn in vết đục nham nhở gã nhận ra âm thanh đêm qua tiếng đẽo gỗ ngay cạnh khúc gỗ ấy là một vết lõm sâu chừng gang tay nước động bên trong nhưng đỏ lờ nhờ có thứ gì đó trôi lềnh bềnh, nhìn kỹ mới thấy là một chiếc vòng bạc nhỏ, kiểu vòng tay trẻ con. Gió bỗng thổi mạnh, sương tan ra, lộ một bãi đất trống rộng hơn. Ở giữa là một mồ đất thấp phủ đầy lá khô như mộ. Hải đứng lặng, cổ họng nghẹn lại. Gã khẽ khàng cúi đầu, rồi lùi dần về lắng Khi trở lại, Trung đã tỉnh, nhưng mặt vẫn xanh xao. Hãy kể ngắn gọn những gì mình thấy thì nghe xong liền chép miệng. Chắc có chuyện cũ ở đây thật. Trùng ngồi tựa dầu cột, ánh mắt xa xăm. Tôi thấy nó buồn lắm, như là muốn nói điều gì á. Đừng có nghĩ nữa, nghĩ chút đi. Cả ba im lặng, lửa trong bếp cháy lép bếp khói tỏa mờ quẩn quanh rồi tan trong hơi sương. Nhưng đêm hôm ấy không ai ngủ được thiên nằm trằn trọc thỉnh thoảng lại liếc nhìn chung đang co ro trong chăn hải thì lắng nghe từng tiếng động bên ngoài lâu lâu tiếng lộc cọc lại vang lên từ phía đồi tràm nhịp điệu y hệt như đêm trước và mỗi khi gió thổi khói lửa bập bụng lại tạo thành hình thù lạ lẫm lỡ mờ như bóng dáng một đứa trẻ đứng sau tấm bạc đôi mắt rỗng hoác nhìn vào bên trong hải siết chặt dao nín thở bóng đó dần tan theo khói Chỉ còn hơi lạnh ngắm qua da thịt. Đừng gọi tôi nữa. Đừng gọi nữa. Bên ngoài rừng lại vang lên tiếng cú dọ. Một đêm thứ hai trôi qua trên đồi tràm dài và nặng nề. Như có ai đó đang dõi theo họ từ trong xương. Sáng hôm thứ ba, họ tiếp tục ăn uống. Vẫn là mùi mì tôm bốc lên thơm lừng. Cái nồi nhôm méo mó đặt trên vên trên nóng củi đang cháy. Hơi nước sôi ùn ụt bốc khói trắng xóa quyện vào màn sương thiên vừa đảo mì vừa suýt xoa đúng là qua một đêm kinh hồn à. nhưng mà sáng ra thì vẫn phải ăn không ăn mà sao có sức chặt với vác gỗ hải ngồi đối diện áo khoác mở cúc hai tay xoa xoa gần ngọn lửa mặt gã phờ phạt nhưng ánh mắt đã bình tâm hơn chung ngồi im lưng dựa vào cột lán đầu còn hơi gục ánh mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài mái tóc rối bù sương bám thành giọt li ti hãy nhìn bạn giọng nhỏ lại thế đỡ chưa cũng đỡ rồi chỉ hơi nhức đầu thôi đêm qua cứ nhiều mờ mà cũng chẳng phải mờ nữa à, thôi đừng nghĩ nữa ăn cái miếng vị cho tỉnh người thiên múc mì ra từng tô đưa cho mỗi người cả ba ăn trong im lặng tiếng gió vẫn vì vụ luồn qua mái bạc mang theo mùi ẩm ngai ngái của lá mục xa xa vài tiếng chim rừng lạc lỏng vang lên thưa thớt như báo hiệu một buổi sáng lạnh lẽo mì tôm nhão nước đục ngầu nhưng ai nấy vẫn ăn hết như thể phải nuốt luôn cả sự sợ hãi động lại từ đêm trước ăn xong thiên duỗi người ơi nào làm việc đi không lẽ ở đây ăn rồi về á hải gật đầu đồ này nhìn qua thì rậm nhưng mà gỗ tràm thì nhiều thân đều dễ đốn mình phải khảo sát cho kỹ vẽ sơ sơ bản đồ cái chỗ nào mà tiện đường kéo xuống suối thì đánh dấu chung im lặng một lúc rồi cũng đứng dậy ờ được rồi tôi đi cùng ở láng mình á sợ lắm ờ có ma nó còn rủ đi chơi nữa thì chết câu nói tưởng đùa nhưng khiến cả ba thoáng rùng mình họ dọn dẹp dập bớt lửa rồi mang theo dao búa nhỏ một cuốn sổ ghi chép và chai nước trước khi đi hãy quay lại nhìn láng tấm bạc xanh rung rẩy trong gió khói mỏng vẫn còn dương dất cảm giác như vừa bước ra khỏi một thế giới khác lối đi dẫn vào đồi tràm ngoằn nghèo, dốc thoai thoải mặt đất lõm nhõm rễ cây và đá sỏi ướt sũng vì sương đêm mỗi bước đi giày lúng xuống phát ra tiếng sột soạt càng lên cao rừng càng rậm những thân tràm thẳng tấp Võ bông ra từng mảng bạc trắng Sừng sùi như da người già Hải vừa đi vừa dạch cành Đánh dấu những cây đủ tuổi đốn Thiền theo sau Thỉnh thoảng chặt thử một nhát Nghe tiếng dao phập vào thân cây khô khóc Cứng đấy, Loại này làm cột tốt nè Ừ nhưng nhớ đừng có đốn sát rễ quá Để mọc lại Chung lặng lẽ đi sau cùng Thỉnh thoảng cúi xuống nhìn dạch đất ẩm Như đang dò tìm điều gì Mỗi lần có gió lùa anh lại ngoảnh đồ ra sao ánh mắt bất an thiên để ý hỏi sao ông sợ ạ chung chỉ khẽ lắc đầu không nói đến khoảng giữa đồi họ dừng lại nghĩ một bãi đất trống mở ra giữa rừng cỏ mọc loang lỗ vài khúc gỗ mục nát nằm lăn lóc hải chỉ tay đây này khu này làm láng chứa gỗ được đó cạnh đó có cái dốc thoai trượt gỗ xuống dễ thiên cực cừu rút thuốc ra châm nếu mai mưa thì tao phải kiếm thêm tấm bạc to đó kéo gỗ ướt có nặng lắm họ ngồi nghỉ gió thổi qua khiến tán tràm xào xạc ánh nắng đầu trưa xuyên qua kẽ lá rải loang loáng trên mặt đất ẩm khung cảnh bình yên đến lạ khiến cả ba gần như quên chuyện đêm qua hải mở chai nước vừa uống vừa nói tôi tính chặt từ phía bắc đổ xuống Cứ từng khoảng mà làm, mỗi ngày 30 cây là ổn. Ờ, hợp lý á, nhưng phải dọn đường kéo gỗ trước, rừng rậm thế này sẽ không có vào nổi. Để chiều tôi với ông phát mấy buổi thắp quanh đây trước đã. Cả ba gật đầu, khi họ định đứng lên đi tiếp, chung bỗng khựng lại, chỉ về phía góc rừng xa xa. Ờ, hai ông nhìn kìa, dưới cái tán kìa, có cái gì sáng sáng ấy? Hải nheo mắt nhìn, giữa khoảng tối ôm, Một vật gì tròn nhỏ phản chiếu ánh sáng mờ như kim loại. Đi xem thử. Cả ba tiếng lại gần. Khi đến nơi, họ thấy đó là một chiếc lon sữa cũ mấp méo dương đầy rêu. Bên trong chứa vài mẫu xương nhỏ trắng nhật. Trời, cái gì thế này? Hải cúi xuống nhìn kỹ rồi nói nhỏ. Chắc xương thú thôi hoặc là chim. Đừng có động vào. Nhưng khi gã định quay đi, Trung lại phát hiện phía sau lon là một hòn đáp vuông xếp ngay ngắn bên trên khắc mấy nét lờ mờ như chữ anh cúi sát đọc nhưng không ra chỉ thấy một hình tròn và hai dấu gạch chéo cái này có vẻ như ai đó từng đánh dấu hãy nhìn quanh chợt nhận ra vài thân cây gần đó cũng có vết đẽo cũ đã bạc màu có lẽ nơi đây từng có người làm gì đó rồi bỏ lại gã ghi vào sổ khu nam đồi có dấu tích chôn đánh dấu cũ cẩn trọng khi khai thác rồi đứng dậy ra hiệu cho cả nhóm đi tiếp qua khỏi bãi đất trống rừng mở dần ra một triền thoai thoải đổ xuống suối tiếng nước róc rách nghe rõ mồn một hãy nhìn quanh mặt sáng lên à, đây rồi nước gần đường trượt gỗ dễ khâu này làm chỗ tập kết chính thiên gật đầu hăm hở nói ờ dậy chốc ở đây đi mai chia nhau á tôi chặt ông kéo còn chung đoán hướng ngã cây hải cười nhẹ ừ trước mắt phát sạch lối này đã rồi chiều tôi qua thôn dưới mua thêm đồ nghề cả ba bắt tay phát bụi tiếng chặt phập phập hòa với tiếng gió và mùi nhựa tràm ngai ngái mồ hôi thấm ức lưng áo nhưng ai nấy đều làm hăng say lúc nghỉ Thiền nhặt dài nhành khô ném vào đống lửa tạm lửa cháy bập bùng khói quyện vào mùi gỗ tươi Rừng này có vẻ lâu không ai đụng tới ha. Lạ là cây nào cũng mọc thẳng hàng như là có người trồng á. Hải ngẩng lên điếc nhìn khắp lượt. Đúng là những thân tràm đều tâm tách. Mỗi góc cách nhau vừa khít một sải tay. Có thể là rừng trồng cũ, người ta bỏ quan, Giờ mọc tự nhiên thôi. Nhưng mà sao ở giữa lại có bãi đất trống với mô đất như là mộ. Tôi thấy chẳng giống nơi rừng tràm cho lắm. Ở cái rừng này chuyện đó là bình thường mà có người chết chôn ngay lâu ngày nó thành gò đất Đừng nghĩ nhiều câu nói khiến hải nhớ đến đêm qua hình bóng nhỏ gầy ở rìa đất trống giấu bàn tay trên người chung một thoáng lạnh chạy dọc sóng lưng gã vội xua đi cười gượng <cười> thôi gần chiều rồi về lán đã mai tính tiếp mặt trời nghiêng về tây ánh nắng vàng xuyên qua tán tràm Tạo thành những dịch dài như sợi chỉ. Cả ba quay lại con đường cũ. Nhưng lúc họ nhận ra rừng như đổi khác. Những lối đi quen buổi sáng giờ ngoằn nghèo hơn. và dấu chém trên cây biến mất. vài chỗ lại xuất hiện chết mới. Thiền nhằn mặt. Ê! Nhớ rõ sáng nay chỗ này có thân gãy. Sao giờ không thấy? Có thể mình đi vòng khác. chung đi lặng lẽ, ánh mắt dán chặt vào khoảng đất phía trước. Đến gần láng. Anh đột ngột dừng lại. Hai ông nhìn kìa. Giữa bãi đất trống ngay trước lắng, chỗ sáng họ đốt lửa. Bây giờ xuất hiện một dịch đen dài như thang cháy kéo thẳng vào mép rừng. Ở đầu dịch có dấu chân nhỏ, mảnh như của trẻ con in sâu trong bùn. Không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng gió thổi qua rặng tràm mang theo mùi hăng hắc của khói cũ và đất ẩm. Hải hít sâu nói khẽ. Có thể... Ai đó đi ngang thôi, đừng có nghĩ lung tung. Nhưng trong lòng gã, biết nơi này chẳng có ai ngoài ba người họ. Họ nhóm lại đóng lửa, nấu nước, đun mì như mọi khi. Khói bay lên trời sầm sập tối. Mai bắt đầu chặt. Ở đây lâu thêm ngày nào là lo thêm ngày đó. Thiên gật đầu, chung chỉ im lặng. Anh cầm tô mì, ánh lửa hắt vào đôi mắt sâu thẳm. Một lát sau, anh thì thào. Tôi nghe như có tiếng chặt gỗ đâu đây. Hải lắng tai, quả thật, xa xa trong rừng, nhịp lộc cọc lại vang lên đều đặn. Tiếng gõ ấy không to nhưng giọng rất rõ trong màn đêm. Thiên đặt tôi xuống nghiến rằng. Chắc gió đánh vào cành cây thôi. Nhưng Hải biết gió không thể tạo ra nhịp điệu đều đặn như vậy. Gái nhìn quanh, sương đã phủ mờ mọi thứ. Ăn nhanh đi rồi vào lắng. Cả ba thu dọn dội chui vào tấm bạc, ngọn lửa bên ngoài dần yếu, khói trắng bay lơ lửng. Trong ánh sáng mờ, những thân tràm đổ bóng dài đang sen, như những hình người đứng lặng. Hãy nằm xuống kéo chăn lên cổ, tài vẫn nghe vang vẳng tiếng cọc cọc từ xa vọng lại. Mỗi lúc một gần hơn, như ai đó đang đẽo từng nhát gỗ ngay sau lưng. Thiền xoay người nói nhỏ. Ngày mai tôi với ông phải xem lại cái khu nam rồi có khi trong đó có thứ gì chôn nên mới có tiếng đẻo đó Hải khẽ gật đầu không đáp mí mắt nặng trĩu nhưng lòng vẫn căng ra để nghe ngoài kia gió lại nổi tán tràm đung đưa lá xào xạc như tiếng người thì thầm một đốm sáng nhỏ nhấp nháy ngoài rìa đất trống không rõ là lửa hay mắt của ai đang nhìn về phía láng Trong hơi khói mờ, Hải thoáng nghe như có giọng trẻ con gọi khẽ. Gã bật dậy nhìn ra, chỉ thấy sương dày và đom đóm lập lòe. Thiên cũng chọn dậy, hỏi. Cái gì đấy? Hải nuốt nước bọt lắc đầu. "Ừ, không, không có gì. Nhưng cả đêm đó không ai ngủ nổi. Bên ngoài tiếng gõ gỗ vẫn vang lên nhịp nhàng như thể trong rừng có ai đó đang đẽo vỡ một khúc gỗ từ những ngày xưa chưa bao giờ dừng lại buổi sáng hôm sau ánh nắng xuyên qua sương mỏng đòi tràm vẫn im lìm như chẳng có gì xảy ra nhưng trong sổ tay của hải ngoài kế hoạch chặt đốn còn thêm một dòng chữ run rẩy khu nam đồi tuyệt đối không động có thứ đang ở đó tiếp buổi chặt gỗ cả bà mang máy cắt Cùng nhiều dụng cụ, mèn theo lối đường nhỏ, dẫn tới chỗ hôm qua, họ đang dở chừng. Đang chăm chú chặt gỗ, ánh mắt thiền chợt để ý thấy có một cô gái. Chắc người dưới thôn lên đây, chẳng biết làm gì. Dẻ đẹp thì có thừa, khuôn mặt tròn xinh duyên dáng, khiến bao gã phải thèm thuồng. Dòng một to tròn, mong má thấy kìa sao mà kìm nổi. Ánh mắt thiền đảo sang chỗ anh em, dường như chỉ có mỗi hắn nhìn thấy cô gái hắn vội kiếm cớ đi vệ sinh để lén ra đầu kia chặn đường cô gái nhỏ cô gái đang điệu bước thì thiên nhảy ra hù một cái làm cô giật mình giọng thiên cất vàng <cười> chào em gái đi đâu vậy con nhà ai mà xinh gái quá em tin gì nhiều tuổi nhà ở đâu vậy cô bé rụt rè sợ hãi miệng mồm lắp bắp ờ em đi hái nấm trên rừng tràm có nhiều lắm em con nhà của ông bảy nếp ở dưới thôn này em là hương nay mới mười chín đúng vẻ tuổi mười chín làm mòn con mắt anh thiên vừa nói vừa lộ ra ánh mắt bí hiểm hắn tiến tới chậm rãi rồi cười hâm hở hai ánh mắt dán chặt vào vòng một của cô bé hương theo phản xạ hắn tiến cô lùi chợt thiên lao vào dồ đẩy ngã bụi cây Hương dùng giấy hét toán à, Có hay không? Cứu tôi với <cười> Em đẹp như thế này không ăn thì phí Ngoan, chiều anh đi Tí anh chịu trách nhiệm Thiền liếm láp quanh cổ Hương Không khác gì Con hổ đang nắm trọn trong mồi Tưởng như mọi chuyện sẽ thuận theo ý hắn Thì Hải lào tới kéo thiền ra Và tác cho hắn một cái Gã gắt giọng Mày làm cái gì con gái nhà người ta vậy? cứ như vậy bảo sao tầm tuổi này vẫn ấy là phải mày làm thế sau này tương lai con bé ra sao biết nghĩ trước khi làm đi việc nào ra việc đó thiên ôm mặt đau đớn gật gù nói mày bên người ngoài chứ gì tình anh em chấm dứt tại đây được nếu mày muốn tao còn ở đây sẽ bảo vệ cho cậu ấy đến cùng <cười> hai tụi mày á được lắm nói rồi thiên bỏ đi biệt tích hắn thu xếp đồ rời khỏi đây hiện tại chỉ còn hải và chung ở lại nếu không ổn có thể bảo sếp cử người tăng cường gã quay sang cô gái động viên em có sao không hưng vẫn còn sợ sệt chưa đáp hải vội ôm cô vào lòng như an ủi chợt ánh mắt hải chau lại bất ngờ gã đẩy cô gái ngã xuống bụi cây và sẵn sàng cho một cuộc lâm trận tuổi ba mươi chưa được làm cái đó bao giờ Hàm muốn quá, giờ phải làm. Nhất thì vào tù, sướng trước khổ sao không vấn đề gì. Cứ tưởng Hải là người tốt, nào ngờ cũng như nhau. Gạt cởi quần áo để lộ tấm thân trần như nhộng. Hường bị nghiền cắn khắp thân thể, dãy dụa kêu la khóc lóc. Em xin anh mà, anh tha cho em đi, em không muốn như vậy đâu. Ngoan đi, anh hứa sẽ chịu trách nhiệm với em, không phải lo. Trong chốc lát, Từ một cô gái đầy đặn Vào thành thân thể đầy vết xước Trên đời có những người sống ác như vậy Không suy nghĩ trước khi làm Cuối cùng điều đen tối cũng trọn vẹn Sau khi thỏa mãn xong Gã đứng dậy nhìn cơ thể Hương một lần nữa Rồi bỏ mặt cô ở đó mà đi Tiếng khóc ỉ ôi gian vọng, Hương không đứng lên được nữa Người ngậm ê ẩm toàn thân Khá lâu sau cô mới khoác lại quần áo Đầu tóc rối bời, bơ phờ, dán đi khoảnh khoảng. Bất ngờ Hải quay lại, ập tới bịt miệng hương kéo về phía láng, bắt cô làm người hầu và phục vụ chuyện đó. Cô bị hành hạ không khác gì chó mèo. Khi về tới láng, Trung đang tựa lưng vào cột gỗ. Thấy Hải dẫn cô gái lạ về, liền hỏi. Ông làm cái gì vậy? <cười> Từ giờ nó sẽ hầu mình. Trung không nói gì thêm. Nhìn cô gái ngồi im lìm nơi góc láng run sợ. Trong tiếng nói chuyện của hai người, Trung hỏi Hải. Thần thiên đầu mà không thấy. Nó bị chửi nên bỏ về rồi. Vậy nó đòi cưỡng bức cô gái này đó. Ông làm cô gái này rồi nè. Tỏ ra người tốt, nào ngợi như nhau thôi. <cười> Nhìn cách ông nói tôi cũng biết thừa. Ừ thì cứ cho là vậy đi. Thôi kệ, tôi với ông ở đây làm việc, đồ thì dùng chung. Trung bước tới hỏi han cô gái. Em không phải sợ, có anh rồi. Anh chẳng giống thằng kia đâu, nên em cứ yên tâm đi. Có gì anh sẽ bảo vệ. Trung cúi gằm, nhìn khuôn mặt Hương hốc hác, đôi mắt sưng mộng và đờ đẫn như kẻ mất phương hướng. À, mà em tin gì? Em, em tin Hương em ở đâu đi vào đây dạ em ở dưới thôn này em lên rừng hai năm câu nói ngắt quãng như mỗi chữ phải cố đẩy ra khỏi cổ họng Hương cúi xuống hai tay bóp chặt vạt áo bàn tay gầy guộc rung lên Trung im ở chốn rừng này có những chuyện càng đào sâu càng đau mùi ẩm của gỗ và mùi máu khô thoang thoảng khiến láng trở nên ngột ngạt. Hương vẫn ngồi đó, nhìn đống tro tàn trong bếp lửa sắp tắt. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt cô, lộ rõ những vết chạy trên cổ. Chung bối rối đứng dậy nhóm thêm củi, lửa bùng lên, ánh sáng dọi rõ đôi mắt Hương. Đôi mắt như hai giũng nước đục, không còn chút ánh sáng. Ăn gì chưa? Em không nuốt nổi. Chung thở dài rót bát nước sôi để nguội đưa lại Cô đỡ lấy bằng hai tay Mồi rùng khi chạm miệng bát Uống từng ngọc nhỏ Ngoài kia trời bắt đầu mưa Từng giọt nặng rơi xuống mái bạc Nghe chàng chát Xen lẫn tiếng gió ràn rạc qua giách rừng Mưa rừng đến bất ngờ Dai dẳng và lạnh thấu Trong tiếng mưa ấy Cả láng như chìm vào một cõi khác Nơi mỗi hơi thở đều nghe rõ Hương khẽ nói, giọng đứt quãng: Em, em muốn về, nhưng mà em sợ. Để anh giải quyết với thằng bạn. Hương gật đầu, nước mắt rơi xuống lặng lẽ. Một lúc lâu hãy bước vào, gã say rượu, mùi cồn nồng nặc. Ánh mắt gã đảo qua Hương, rồi nhìn sang chung. Tránh ra đi, hôm nay em nó sẽ là của tôi. Không ai đáp, gã cười khẩy lão đảo đi đến góc láng, quăng người xuống phẳng. Hơn còn người lại, cả thân trùng lên. Trung liếc qua, thấy bàn tay cô siết chặt, cắt khớp trắng bệt, dội cất lời. Ông tha cô ấy đi. hãy tỏ ra khó chịu rồi quay đi. Mưa vẫn rơi có tiếng sấm xa xa vọng lại. Một con chuột chạy ngang qua chân, hương giật mình hất nước trong bát xuống đất cô lùi lại ánh mắt hoảng loạn chung vội nói nhỏ không sao chỉ là chuột thôi cô gật đầu cúi xuống nhặt mảnh bát dở bàn tay cắt trúng máu rịn ra chung rút trong túi mảnh vải chìa ra đưa tay đây cô ngập ngừng rồi đưa tay chung buộc vải quanh ngón động tác chậm rãi cô nhìn anh lần đầu tiên ánh mắt không còn quá sợ hãi rồi hương bật khóc có lẽ đã lâu rồi cô không còn nhớ cái cảm giác được ai đó xem mình là người cả đêm ấy không ai ngủ hải ngáy khò khò bên góc chung ngồi tựa lưng vào cột nhìn ra ngoài mưa hương ngồi bó gối bên bếp thỉnh thoảng lại tiết ra cửa như sợ ai đó xông vào hai giờ sáng mưa tạnh hương gục đầu ngủ thiếp trên cánh tay chung đứng dậy kéo tấm chăn cũ phủ lên vai cô tay anh chạm nhẹ vào vai, ấm lạnh xen nhau. Anh thấy mình run, không phải vì lạnh mà vì thương. Gần sáng, cô thấy Trung đang nhóm bếp cẩn thận đun nồi cháo loãng. Ăn chút gì cho ấm bụng đi. Cô đón bát cháo, mắt rưng rưng. Em cảm ơn. Trung không đáp, chỉ khẽ gật. Anh nhìn cô ăn từng muỗng chậm rãi, hơi cháo bay lên lẫn trong sườn khiến lãng có chút hơi người. Em ăn nhanh đi, tôi đưa em về nhà. Tôi biết chuyện hôm nay khiến em tổn thương rất nhiều. Và dù tôi có nói gì nữa, thì cũng không thể bù đắp được. Ờ, nhưng tôi xin em, đừng có báo công an về chuyện của bạn tôi. Tôi sẽ tìm cách bắt nó bù đắp cho em, bất cứ điều gì em cần. Ở cạnh anh, em thấy anh là người rất tốt bụng. Mong nếu có dịp, hay ta sẽ gặp lại um, Chúng ta đi thôi Anh sẽ đưa em về Nói rồi Cả hai rón rén rời đi Do Hương quen địa hình Nên mỗi bước đều chuẩn xác Họ không biết hải đã nhìn thấy tất cả Và cầm theo con dao đi phía sau Suốt dọc đường Chung và Hương nói chuyện vui vẻ Nhưng bất ngờ phía sau Giang lên tiếng nói Rồi một bóng người ập tới tao giết tụi mày hải lao tới may mà chung né được hải ngã xuống đất rồi đứng lên vẽ hằn học hôm nay tao không giết được tụi mày tao không phải là thằng hải hải lao thẳng về phía chung anh cố chống cự con dao gã đâm tới chạy đi hưng kệ anh trong một phút lơ là chung bị hải đâm vào ngực khi hai đôi mắt chạm nhau chung nhìn kỹ người bạn lần cuối dường như hải đã như kẻ cầm thú mắt lờ đờ không còn là chính mình chung ngã gục xuống hương chạy được một đoạn quay lại cầm khúc gỗ nhỏ đập vào đầu hải gã ôm đầu đau đớn hương sợ hãi tột độ bất ngờ hải lao lại bấu chặt vào vai cô một cú đẩy mạnh khiến cô ngã vào gốc cây nhọn đâm thủng qua bụng tiếng kiều đau đớn vang lên trong cái chết tức tuổi hải lùi lại nhìn sang hai phía thấy cả hai đã chết gió đêm rít qua khe lá tiếng dế và ếch đồng từ xa vọng lại hòa thành thứ âm thanh hỗn loạn lạnh sóng lưng hải chết đứng lặng giữa khoảng rừng tối tay vẫn nắm chặt con dao lưỡi dao lem bùn và máu gã nhìn hai thân người nằm bất động một ở gốc cây một cạnh vũng nước hải run rẩy mồi mấp máy không thành tiếng tào tào làm gì thế này giọng gã khàn khàn rung bần bật như người sốt rét hơi men trong người tan dần nhường chỗ cho sự tỉnh táo đau đớn đến tàn nhẫn mùi tanh của máu mùi đất ẩm và mùi đêm khuya quẫn lại khiến gã muốn nôn gã lùi mấy bước bàn tay rung lên như không phải của mình dưới ánh sáng yếu ớt gương mặt hương lộ ra trắng bệch Đôi mắt mở lớn nhìn lên khoảng không, trên miệng vẫn còn chệt máu đen. Cách đó không xa, chung nằm nghiêng, mắt vẫn chưa kịp khép. Cảnh tượng ấy như đóng băng thời gian, gió vẫn thổi, lá vẫn xào xạc, Còn trong đầu hải là khoảng trống rợn ngập. Gã ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu thở dốc. Cơn say tan sạch, chỉ còn tiếng gió và nhịp tim đập thình thịch. Tao không cố ý. Tao chỉ muốn giỡn thôi mà. Gã lẩm bẩm, giọng nghẹn lại, như đang nói với chính mình. Mồ hôi túa ra khắp mặt lạnh toát. Rồi gã bật cười, cười như kẻ điên. <cười> Phải rồi, chắc là mơ thôi. Hai đứa bày dậy đi, đừng có giỡn nữa. Gã bò đến bên hương, bàn tay run rẩy chạm vào dai lạnh ngắt rồi lừng bò khắp thân thể cô nhưng chợt gã rùng mình cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến gã bật lùi ra sao gã gào lên một tiếng khản đặc rồi ngã ngửa xuống đất trong đầu gã lúc này không còn suy nghĩ rõ ràng chỉ là khối hỗn độn của sợ hãi tội lỗi và phủ nhận khoảng nửa giờ sau gió im chỉ còn tiếng tim gã đập thình thịch trong lồng ngực hải bò dậy nhìn quanh Xa xa là triền suối mờ bịch. Gã biết nơi này ít người qua lại. Nhưng khi trời sáng hẳn, người thôn đi cắt cỏ hái rau mà phát hiện ra. Ý nghĩ đó làm gã rùng mình. Không được. Tao không thể để người ta biết. Cái không thể ấy khiến gã có thêm chút sức. Gã đi tới chỗ chung kéo sát ra phía sau mô đất có nhiều cỏ dại và rễ cây. Mỗi lần kéo, Là mỗi lần gã rung lên, mắt nhắm chặt như sợ nhìn vào khuôn mặt vô hồn của người bạn. Tiếp đó là hương, gã không dám chạm vào người cô, chỉ đắm áo lùi đi từng đoạn ngắn. Dết máu in thành vệt dài trên mặt đất. Đến một chỗ đất trũng, hải dừng lại. Ở đây có mọc rậm, phía sau là bãi đất sình người ta hay bỏ rác. Gã ngồi phịch xuống thở dốc, mồ hôi quà với sương lạnh. Trong đầu gã vang lên tiếng nói chồng chéo chôn đi, phải chôn đi, không thì người ta biết, họ bắt mày, họ xử mày, mày sẽ chết. Gã nhìn quanh rồi chạy đi tìm thứ gì đó để đào đất. Cách đó không xa, có cái xẻng hen rỉ của dân đào dung bỏ quên. Gã nhặt lên tay run rẩy. Tiếng kim loại chạm đất vang lên. Mỗi một nhát đào như đâm vào tim. Đất ướt dính bết, mùi tanh nồng nặc mất gần nửa giờ đồng hồ gã mới đào được cái hố vừa đủ sâu hải quay lại kéo xắt chung tới khi đặt xuống mắt gã chạm phải gương mặt người bạn thân vẫn như đang nhìn gã trách móc hải nghẹn lại nước mắt ứa ra gã quỵ xuống thì thầm tao xin lỗi chung ơi tao không muốn thế này một lát sau gã quay sang hương nhìn thân thể cô gầy gò, gã lại bật khóc lần nữa. Gã nhớ khi mình lầm nhục cô, giờ đây tất cả chỉ còn là tội lỗi. Gã chôn cô xuống cạnh Chung, Chung một huyệt. Lúc đắp đất, tay gã run đến mức không nắm được sẵn, đất rơi xuống tận nắm, hòa lẫn nước mắt. Tiếng đất nện nghe nặng nề u u, như tiếng trống tan vọng trong tim. Sông suồi hãy ngồi phật xuống kiệt sức. Trước mắt gã. Là mô đất nhô lên Gã rung lẫy bẫy Lấy tay lấp dội Dẫm lên cho phẳng Rồi nhặt dài cạnh khô phủ lên Bỗng từ phía xa vang lên tiếng bước chân bụp bụp Hải giật bắn Nép vào gốc cây Tiến bước mỗi lúc một gần Một bóng người lướt qua Ai ở đó Là bác Phục Người trong đập nước gần đây Hải nín thở nếp sau thân cây Tim đập dồn dập Rồi bác Phục lẩm bẩm Lạ thật Rõ ràng nghe có tiếng ai mà Một lát sau Bóng người rời đi mất hút Hải vẫn đứng yên cho đến khi Không còn nghe tiếng động Gã thở vào Nhưng người mềm nhũng không còn sức Khi gã quay lại lắng Trời đã sáng hẳn, gió lạnh ngắt, đám mây đen cuộn trên đỉnh rừng tràm như có ai khuấy, từng vệt lóe sáng xé ngang bầu trời. Dưới thùng, căn nhà ông bảy nếp, giống quanh nằm nghi ngốc khói lam, hôm nay lại lạnh ngắt như có điều chẳng lạnh. Từ lúc đi lên thị xã vài tuần, bà bảy đã không còn thấy con gái đâu. Trước khi đi còn dặn con hương lên rừng hái nắm cẩn thận, rồi về sớm trong nhà. Giờ bà mới về mà không thấy nó Hay là đi chơi Bà đi khắp thôn hỏi Nhưng ai cũng bảo Tôi cũng chẳng biết nữa Không có thấy nó đâu Nhà bà đóng cửa gần tuần rồi Tưởng đi hết Nào ngờ vẫn có nó ở nhà Nghe vậy Tâm trí bà ánh lên nỗi sợ Ông vậy thấy vợ kể Đứng lặng người ngoài ngõ Ông đặt cái vỏ bắt cá xuống bàn Giọng khàn khàn: Nó chưa về hả? Hay thế nào ở trên đồi thì nên? Trời ơi! Đâm ra tội với bà bỏ nó ở nhà một mình. Lại ngu rồi. Mà nó lớn rồi. Biết suy nghĩ chứ. Mình đi hơn một tuần. Chả biết nó có về nhà không. Còn bé này xưa giờ có bao giờ mất hút biệt tâm như thế này đâu. Bà đếp nói rồi, nước mắt trực trào. Ông Bảy lặng im, dội quát chiếc áo nâu bạc màu gọi thêm hai người hàng xóm là ông tư hến và chú phát sang ba người cầm đèn pin phòng khi trời tối họ dắt theo con chó vàng ra con đường đất dẫn vào thôn con chó này giống nổi tiếng khôn ngoan từng giúp tìm ra mấy vụ mất tích nên ai cũng đặt nhiều hy vọng nó chạy lanh quanh ngửi đất đuôi vẩy mạnh rồi chốc chốc lại sủa vang về phía bìa rừng như báo hiệu điều gì ông tư hến vừa soi đèn vừa lẩm bẩm Có khi nó đánh hơi được à, Giấu con hương trong đó Chú phát đi cạnh gật gù Giọng trầm Dạo này nghe nói trên đồi Có nhóm người đi khai thác gỗ dẫn láng ở luôn Toàn trai trẻ khỏe lắm Nhưng mà con hương đó đâu có dạy gì Mà bén mãn đến chỗ người lạ Cả nhóm dừng lại lắng nghe Tiếng gió đêm thổi qua hàng tre Kêu rít từng hồi xen lẫn tiếng côn trùng rã rít Khiến không khí càng rợn người đường rừng tối sẫm chỉ còn ánh đèn pin loang loáng quét lên những gốc cây chập chờn như bóng người mỗi bước chân lại phát ra tiếng răng rắc của cành cây khô gãy khiến bà nếp càng rung hơn hương ơi con ở đâu con chó vàng đột ngột dừng lại dựng đứng hai tay rồi sủa vang liên hồi về phía cây rậm rạp dưới chân đồi ánh đèn pin lia theo sợ thấy cỏ bị vạt ra như có người từng đi qua mọi người nín thở bà nếp rùng rùng bước tới giọng thét lên trong tuyệt vọng hương ơi con đâu rồi hương không một tiếng đáp lại cả rừng chìm trong im lặng đặc quánh chỉ còn tiếng tró vàng tru dài kéo lê qua màn đêm nghe lạnh đến thấu xương đến lúc ấy ánh đèn từ xa chập chờn hiện lên là hải gã tự láng đi ra tay còn cầm cây gậy thấy nhóm người gã giật mình ờ mấy người đi đâu qua đây có chuyện gì thế ông bảy tiến lại gần giọng nặng trĩu cậu có thấy con gái nào gầy gầy mặt trái xoan trắng trẻo đi qua đây không ờ tôi tôi không thấy ai qua đây cả ông tư hấn nhìn chầm chầm một hồi hải nói xong cúi gập mặt Bàn tay bóp chặt cây gậy. Ông Bảy nhìn gã thật lâu như cố đọc trong mắt người này có điều gì giấu giếm. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng ông. Bà nếp bấu tay chồng. Ông ơi! Hay là nó bị rắn cắn? Hay là té đậu đó xuống vực Tôi nghe nói có chuyện suối trên này treo leo lắm. Ông Bảy gật đầu ra hiệu cho mọi người tán ra soi tìm. Đèn pin lia khắp nơi tiếng gọi dội vào rừng vọng lại nghe buốt ốc cứ thế họ tìm đến gần khu vực hải từng dấu xác nhưng đất mới chồn hôm đó trời đổ mưa cỏ đã đè xuống nên vết tích gần như chẳng còn con chó vàng lại sủa vang bới bới ở một gốc cây cả nhóm dừng lại ánh đèn pin rọi xuống thấy đất chỗ đó như bị xới bà nếp hoảng hốt ông ơi coi kìa sao đất mới thế ngoài này hãy biết nếu ở lại đây thêm phút nào mọi chuyện sẽ vỡ lỡ cái chết của chung và hương gã không thể giấu mãi quá khứ đeo đẳng như mùi máu còn giương trên tay áo gã vội nhét vài bộ quần áo điện thoại vào ba lô rồi chạy khỏi căn láng ven rừng con đường ra bìa rừng ngoằn ngoèo đất sình lúng tới mắt cá chân tiếng giấy kêu tiếng cú rút hòa và vào tiếng gió nghe như có hàng trăm người đang thì thầm Hải bật đèn pin, ánh sáng chập chờn, mỗi lần lia qua bụi cây, lại thấy bóng đèn lấp ló. Nhưng càng đi sâu, hơi lạnh càng thấm vào từng thớ thịt. Đến giữa rừng, đèn pin bỗng tắt phục. Hải lắc mạnh, đập vào thân đèn, nhưng vẫn không sáng. Một màn tối đặc quánh, phủ lấy gã. Đúng lúc ấy, từ xa vọng lại tiếng kéo lê, như có ai chân trần, dẫm lên đất ướt hải đứng im tim đập loạn gã quay đầu nhìn trong khoảng tối đen thẳm, một bóng người lờ mờ hiện ra ánh sáng xanh lờ nhờ hắt lên khuôn mặt trắng bệch đôi mắt hõm sâu đen ngòm là chung mày bỏ chạy à hải tao vẫn còn ở đây với hương hải lùi lại vắp rễ cây ngã sấp gã lồm còm bò dậy mồ hôi lạnh toát Trước mặt hắn, gương mặt chung vẫn lơ lửng. À, tao, tao, tao không có cố ý. Tao, tao chỉ muốn dọa thôi mà. Tiếng cười khàn vang lên như dao cọ vào sắt. <cười> dọa sao? Mày giết tao. Còn tao thì sao? Hả hải? Gã quay lại, Hường đứng đó tóc rũ kín mặt bụng thủng nhìn thấy cả phía sau mùi hôi tanh xộc lên khiến gã buồn nôn nước mắt hương hòa với máu chảy xuống cằm cô giơ bàn tay gầy ngoắn chỉ thẳng vào gã trả mạng cho tao hải thét lên bỏ chạy thục mạng gã dắp vào bụi gai quần áo rách toạt vừa chạy vừa ngoái lại thấy hai cái bóng vẫn lưỡng thững theo sau gió rít quà tài tiếng cười của chung hoài với tiếng nức nở của hương khiến đầu óc gã quay cuồng đến khúc suối cạn gã trượt chân ngã xuống bùng ngập đến đầu gối gã dùng giấy bò lên bờ nhưng nước lạnh buốt khiến người co rúm bất chợt một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ chân kéo xuống hải la hét đập loạn dưới làn nước đục gã thấy khuôn mặt hương đang cười méo mó đôi mắt lội ra Tóc xõa trôi lên bình Gã thét lên khản cổ Giật mạnh chân Trong cơn hoảng loạn của hải Hải vớ được cành cây khô bên bờ Dùng hết sức dí mạnh xuống nước Một tiếng sắc gian lên Bàn tay tuột ra Gã bò lê lên bờ rung bắn Quần ướt nhẹp Gã nhận ra mình đã tè ra quần từ lúc nào Trong khi đó ở gò đất mới Ông Bảy đã quỳ xuống cào nhẹ mấy lớp đất Mùi ấm sọc lên lạnh tanh Đừng Để sáng mai báo trưởng thôn lên kiểm tra Nhìn có hai gò đất mới thì phải Không Phải đạo lên coi có phải con tôi không đã Ông Bảy nắm chặt cái cán cuốc Bới sâu Tiếng cuốc nện xuống đất Giang lên phập phập giữa đêm rừng im văng phát Mỗi nhát cuốc Là một hơi thở đất quảng Mùi đất lạnh tanh sọc lên Khiến ai nấy rùng mình Đến khi ánh đèn pin lia trúng mảnh vải lắm bụng, bà nếp thét lên, tiếng thét rợn người giăng khắp sườn đồi. Ông Bảy rung rẩy cào tiếp, cho đến khi khuôn mặt trắng bệch của Hương hiện ra. Đôi mắt giật mở trừng trừng, nhưng chưa kịp tin mình đã chết. Trời ơi, con ơi, Hương ơi! Bà nếp gào khóc, lao tới ồn thân thể đã cứng lạnh. Ông Tư Hến và mấy người đàn ông đứng lặng. Một người rung rung chiếu đèn sang bên cạnh. Họ chết lặng. Ngay sát đó, chỉ cách dài gang tay, là một cái xác khác. Là xác của Trung. Khuôn mặt cậu thanh niên hiền lành, dở tái mét, miệng vẫn dính chút bụng khô. Không khí đặc quánh, gió bỗng thổi mạnh. Lá cây rít lên từng hồi dài, như tiếng khóc ai oán. Con ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ai với con tôi? Trời ơi, ai giết con tôi hả trời? Mới cách đây không lâu còn ở nhà cơ mà. Sao lại? Phải chị hôm đó bố mẹ cắm con lên đồi thì đâu xảy ra cơ sự này? Ông tự hến nghiến rằng ánh mắt quét quanh bìa rừng. Không thể tự nhiên mà chết thế này được. Hai đứa chắc bị hại rồi. Một người khác dội chạy xuống xóm báo tin chỉ chốc lát sau ánh đèn pin tiếng người hô hoáng và tiếng khóc nối nhau dọc sườn đồi ai nấy đều bàng hoàng trong bóng đêm con chó vàng ngồi cạnh hai thi thể tru lên từng hồi dài náo nề âm thanh gian vọng rừng sâu như một lời ai oán cả ngọn đồi chìm trong bi ai tiếng khóc xé lòng của bà nếp hòa với tiếng gió rít qua những tán tràm già nghe thề lường đến nao ruột ông bảy run run quỳ bên con gái bàn tay sạm nắng chạm vào mái tóc dính đất miệng lấp bắp hương ơi con bảo mắt ra nhìn ba đi con không ai đáp chỉ có cái lạnh của xác thịt đã tắt hơi và mùi bụng đất tanh tanh nguyện với mùi máu khiến những người chứng kiến phải quay mặt ông tư hến cố giữ bình tĩnh giọng nghẹn lại phải chờ hai đứa xuống thôi. để ở đây lâu thêm cũng tội. báo công an ngay đi. kéo mày mốt khó mà làm rõ được. mấy thành điền trong xóm lập tức chạy xuống chân đồi. còn lại ông bảy dập và dài người, nhẹ nhàng khiêng hai cái thân xác ra khỏi hố, dùng tấm chiếm cũ phủ lên. cái chiếu ai mang dội tới còn dính mùi khói bếp. vậy mà giờ lại thành tấm liệm cho đôi trẻ bạc mệnh. khi cả đoàn xuống tới đầu thôn, tiếng chó sủa vang lên cùng tiếng người xôn xao từ nhà này sang nhà khác ai nghe tin cũng bỏ dở việc chạy ra dưới ánh đèn pin lắc lư người ta thấy ông bảy đi trước tay run rẩy cầm đèn mấy thanh niên vác cán theo sau bà nếp đi lảo đảo vừa đi vừa gọi tên con giọng khản đặc tiếng kêu ấy khiến ai nghe cũng nhói lòng một đứa trẻ chăn trâu bên đường vừa thấy tấm chiếu rơi hờ lỗ mái tóc con gái liền khóc thét co thẳng chạy một mạch về nhà khi họ về tới đầu thôn trưởng thôn bình cùng mấy người công an xã đã có mặt ông bình nhìn cảnh đó mặt tái đi trời đất ơi sao lại ra nông nối này ông bảy ngẹn giọng tôi cũng không biết nữa thấy có bộ đất nghi nghi cho nên đào lên ai ngờ một anh công an xã trẻ tuổi cúi đầu xem kỹ hai thi thể Cả thôn nín lặng, chỉ còn tiếng côn trùng cùng ngoài bờ tre rỉ rả Anh ta khẽ nói. Cần giữ nguyên hiện trường, ai có mặt phải trừng trình lấy hết. Ông tư hến lên tiếng. Có có một thằng ở láng gần đó. Hỏi nó thì nó nói không thấy ai. Mà mặt mũi cứ lắm lét. Tai thì bóp chặt cây gậy, nhìn nghi lắm. Ánh mắt anh công an chợt sáng lên. Anh ra hiệu cho hai người nữa. Dẫn tôi tới chỗ đó. Ở lại bà nếp ôm thi thể con gái khóc giật vã, Người dân dây quanh chẳng ai dám cất lời Một bà cụ rung rung chắp tay khấn Tội nghiệp hai đứa số hoàng nghiệt Cầu cho linh hồn sớm siêu thoát Tiếng khấn nhỏ thôi Nhưng ai nghe cũng như dao cứa lòng Bên cạnh xác chung được đặt sát hương Khuôn mặt hiện lành giờ tái nhật Đêm đó cả thôn không ai ngủ Ánh đèn pin quét qua những mái nhà, tiếng người bàn tán rì rầm. Có người nói Hương bị rắn cắn, có người bảo bị người hại. Nhưng ai cũng thấy rõ, trên người hai nạn nhân đầy vết thương, không thể là cái chết tự nhiên. Gần nửa đêm, công an xã quay lại. Gương mặt anh công an đầy căng thẳng, láng của người kia trống trơn. Hắn bỏ đi rồi. Trời đất ơi! Bỏ đi là có chuyện rồi. Ông Bảy nghe vậy, liền ngẩn phát lên, mắt đỏ rực. Nó, nó bỏ đi là nó đó. Chính nó hại con tôi. Trời ơi, sao ác thế? Con tôi có tội tình gì đâu. Anh công an lên tiếng. Bắt bình tĩnh đi. Chúng tôi sẽ báo lên tỉnh, phối hợp truy tìm. Tạm thời giữ Nguyên đi, để sáng mai pháp y khám nghiệm. Họ lập tức căng bạc quanh khu vực. Cắm biển cắm vào, đèn pin, máy ảnh, biên bản, ánh sáng chập chờn soi lên những gương mặt đẫm mồ hôi và nước mắt. Người dân tụ lại thành từng nhóm nhỏ. Cụ thức là người già nhất thôn, chậm rãi nói. Tàu nói rồi bà, cái láng chỗ đồi đó không sạch. Năm xưa cũng có vụ chết ở đó, giờ thêm hai đứa nữa chẳng có lành đâu. Nghe cụ nói, nhiều người trùng mình vài người đàn bà đã về nhà đốt nhang khấn vái xin đừng cho ma oán về thôn sáng hôm sau trời đổ sương trắng công an tỉnh lên phối hợp xe pháp y dựng ở đầu thôn người ta khiêng hai thi thể lên cáng inox phủ vải trắng bà đếp thấy cảnh ấy liền ngất liệm ông bảy gục xuống cạnh vợ đôi mắt vô hồn khi khám nghiệm họ phát hiện trên cổ hương có vết dân tay bụng bị đâm thủng Và trước đó đã bị xâm hại. Còn chung có vết đâm ở ngực. Một cán bộ lắc đầu nói nhỏ. Đây là án mạng rồi. Tình ấy làng khắp xóm. Người ta rì rầm bàn tán. Có người thề rằng tối trước còn thấy ánh đèn lập lè từ hướng láng gỗ của Hải. Lại nghe có tiếng chó sủa dữ dội. Chiều hôm đó, công an tìm thấy trong láng của Hải một con dao dính máu khô Cùng đôi dép lắm bụng trùng khớp dấu chân quanh hố trùng. Nhiều vật trong láng còn lưu dấu vân tay, trùng với trên cơ thể nạn nhân. Lệnh truy nã được ban ra ngay. Cả thùng hoang mang, đệm xuống mây đen dày đặc như sắp mưa. Trước sân nhà bà nếp, hai chiếc quang tài gỗ được dựng tạm. Người ta xếp hàng đến thấp nhang Khói hương nghi ngút tiếng khóc quà trong mùi trầm. Có người nói nhỏ. Hai đứa chết quang. Hồn không có được siêu đâu. Qua quá trình điều tra, gia đình chung cũng được tìm thấy, thi thể anh sau đó được đưa về quê để truy điệu và an táng. Còn tại đây là đám tang của Hương, trên bàn thờ tạm nến cháy leo lét, khói hương bay ra ngoài hiên, gió lùa khiến hai ngọn nến chập chờn như đang thở. Bà nếp ngồi bên cạnh quan tài con gái, tay trùng trùng cúi khuôn mặt lạnh ngắt, miệng khẽ gọi con ơi nếu còn linh thiêng hãy nói cho mẹ biết ai đã làm hại con ngoài kia con chó vàng lại tru dài âm thanh dội vào sườn núi kéo theo luồng gió lạnh cắt da mấy người đàn ông đứng gác quanh sân đình đều cảm thấy rợn gáy bởi trong khoảnh khắc ấy họ thể rằng đã thấy bóng một cô gái tóc dài mặc áo trắng đứng dưới gốc đà nhìn vào trong với đôi mắt ẩn ẩn nước Tình về cái chết của Hương lan nhanh như gió. Chỉ sau 2 ngày, công an tỉnh và xã xác định nghi phạm chính là Hải. Gã công nhân từng làm ở láng rừng, gần hiện trường. Lệnh truy nã đã được phát đi. Ảnh chân dung gã dán khắp trụ sở từ xã đến chợ phiên. Nhưng Hải biến mất như bốc hơi khỏi mặt đất. Không ai thấy gã qua bến xe, cũng chẳng ai gặp trên đường rừng. Cho đến một buổi sáng lạnh cuối tháng, Khi sườn phủ mờ trên ruộng, một người đàn ông chạy xe ôm gọi điện báo. À, tôi thấy người trong ảnh truy ná, giống hệt cái thằng ở xóm tôi. Tin lập tức được chuyển đến công an tỉnh. Ngay trong ngày, một tổ công tác được cử đi xác minh. Ngôi nhà cấp 4, nơi Hải đang trốn tìm, nằm lọt thảm giữa con ngõ nhỏ ngoài ô thành phố Hải Phòng. Xung quanh là ruộng rau và mấy ao bèo. Từ bên ngoài nhìn vào, cửa luôn đóng im ỉm hàng xóm kể nhà đó mấy hôm nay có người lạ về cứ tối mới thấy bật đèn ban ngày thì đóng kín mít khoảng chín giờ tối bà chiến sĩ mặc thường phục đến họ chia làm hai hướng áp sát tiếng chó sủa vang lên khiến trong nhà có tiếng ghế đổ rồi im bặt một chiến sĩ hồ khẽ công an đây mở cửa không có tiếng trả lời chỉ có tiếng lách cách như ai đó khóa chốt bên trong Bằng kinh nghiệm họ biết Hải đang chuẩn bị bỏ trốn qua cửa sau Một người dòng ra lối ngách Đúng lúc Hải vừa trèo qua tường Thì bị tóm gọn Gã dùng dãy mặt cắt không còn dọc máu Còng số 8 lạnh lẽo khóa chặt cổ tay gã Khi đưa về trụ sở Hải run rẩy ánh mắt thất thận Công an viên ghi lời khai Hỏi dồn Anh khai thiệt đi Anh nói rằng anh dọa bóp chết cổ người ta rồi chôn xác người ta trong rừng dọa lại như vậy sao hãy im lặng giọt mồ hôi rơi xuống bàn sau vài giờ đấu tranh gã bắt đầu kể giọng khàn khàn như nghẹn khói tôi thấy tối đó bạn tôi là trung đưa hương trốn thoát mất bao công sức đưa hương về làm người phục vụ sinh lý trước đó tôi đã xâm hại cổ rồi bắt cổ về thấy chồng đưa cổ trốn tôi nổi cơn bực tức lúc đó hời men cho nên tôi lao vào đâm chung nhưng mà tôi không cố ý đâm vào ngực là lỡ tay thôi còn hương chạy đi nhưng quay lại cầm gậy rồi đập đầu tôi tức quá tôi mới lao lại đẩy cô ta ra ai ngờ chỗ đó có cây nhọn xong tôi hoảng quá tôi tôi đem chồng cả hai hắn nói xong cúi gặp người xuống bàn khóc không thành tiếng Nhưng nước mắt của kẻ sát nhân Chẳng khiến ai động lòng Hắn đã nhận tội Và đưa về tỉnh Để xử lý Tình Hải bị bắt truyền về quê Nhanh như sét đánh Cả thôn rì rầm Ông Bảy và bà Nếp nghe xong chỉ lặng người Chẳng còn đủ sức để oán giận Đêm đó Họ ngồi bên bàn thờ con gái Khói hương nghi ngút Đó chết rồi Còn mình chẳng sống lại được nữa. <cười> Nhưng mà ít ra ông trời có mắt. <cười> ngồi ác, rồi cũng phải trả giá thôi. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Mùi máu trong rừng tràm Tác giả Hà Văn Hồng Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và để ủng hộ cho Thi, quý vị có thể nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện mỗi ngày của Thi. Đến đây, chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.